Thế giới theo quan điểm Phật giáo Buổi nói chuyện sáng thứ ba Trước hết tôi xin phép bày tỏ dài lời với những người Phật giáo về việc huy động tâm trí trước khi nghe thuyết giảng về các vấn đề tinh thần và tôn giáo Sự huy động tích cực thật quan trọng Nếu chúng ta đàm đạo với nhau trên những chủ đề tinh thần thì nhất định không phải vì tiền bạc, danh vọng hoặc trong mục đích cố tìm bất cứ phương cách nào để củng cố cuộc sống của ta trong cõi đời này. Có nhiều thứ sinh hoạt khác hơn có thể làm thỏa mãn những nhu cầu cấp thời đó của ta. Lý do chính của sự gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay, nơi giảng đường Camden Hall này. Xuất phát từ một mối quan tâm có tính cách lâu dài hơn. Mỗi người trong chúng ta đều ước mong tìm được hạnh phúc và tránh đau khổ. Đó là một sự kiện hiển nhiên, chẳng có gì để thắc mắc, nhưng ngược lại có nhiều phương cách khác nhau để đạt hạnh phúc và giải quyết các khó khăn. Có rất nhiều thứ hạnh phúc và nhiều con đường đưa đến hạnh phúc. Cũng thế, Có rất nhiều thứ khổ đau và nhiều phương pháp để loại trừ khổ đau. Với tư cách của những người Phật giáo, không phải chúng ta chỉ đi tìm sự nhẹ nhõm và điều tốt lành tạm thời, nhưng phải nhìn vào những kết quả bền vững và lâu dài hơn. Người tu Phật không những nhắm vào kiếp sống này, mà còn nhìn về những kiếp sống tiếp theo, gần như vô tận về sau. Chúng ta không đếm từng tuần, từng tháng hay từng năm. Chúng ta đếm từng kiếp người và những kỷ nguyên của vũ trụ. Tiền bạc có lợi ích, nhưng những lợi ích đó rất giới hạn. Chắc chắn trong thế gian này, quyền lực và của cải có thể đem đến những điều hay, nhưng tất cả đều có một tầm mức nào đó mà thôi. Trong khi ấy, theo quan điểm Phật giáo... Bản thể của tâm thức mới thật sự mang đến những đặc tính tinh thần không thể mất mát khi đã được phát huy trên một căn bản vững chắc. Và vì thế, sự phát triển tinh thần có thể được cải thiện liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Hơn thế, các đặc tính ấy còn có thể gia tăng thêm. Vì vậy, khi đã được phát huy một cách thích nghi, không những chúng sẽ tồn tại mà còn có thể thăng tiến đến vô tận. Sự tu tập tinh thần chẳng những đem đến hạnh phúc lâu dài mà càng ngày lại càng củng cố thêm sức mạnh của nội tâm. Hơn thế nữa, cần chú tâm vào những chủ đề sẽ đem ra thảo luận nên nghe với sự quan tâm tinh khiết, đừng ngủ gục. Riêng tôi, tôi sẽ nói với sự chú tâm cao đẹp nhất bằng những xúc cảm chân thành khơi động từ lòng thương người hoàn toàn hiến dân cho kẻ khác sự quán nhận và hành vi tham thiền rất cần thiết để phát triển những khả năng tinh thần tâm linh nhất định có thể cải thiện được và tham thiền là phương tiện giúp sự cải thiện đó tham thiền là sinh hoạt của tâm thức giúp ta bớt xa lạ và quen dần với một đối tượng hay một ý nghĩa nào đó. Trên căn bản, điều này có nghĩa là quen thuộc với đối tượng mà ta tham thiền. Chú thích, xin đừng nghĩ rằng tham thiền là một thứ gì cao siêu hay khó khăn chỉ những người tu hành mới thực hiện được. Tham thiền hay thiền định là một cách suy tư và chú tâm tìm hiểu sâu xa hơn những gì xung quanh ta và trong tâm thức ta. Thay vì thả lỏng, tâm trí cho phiêu lưu tưởng tượng diễn dông, hy vọng, thèm muốn hay tệ hơn nữa để cho tâm trí bị lôi cuốn trong hận thù, ganh ghét, đam mê hoặc muôn ngàn hiện tượng đang biến động không ngừng xung quanh ta. Tham thiền cũng có nghĩa là ngồi thật im cho những ý nghĩ và những xúc cảm bấn loạn tự nó lắng xuống hay tan biến đi. Sau đó, kết quả sẽ tự nhiên hiển hiện có khi ta không ngờ trước. Tham thiền hay thiền định có nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau tùy theo các học phái, hết chú thích. Có hai loại tham thiền. Tham thiền bằng cách phân tích và tham thiền bằng cách chú tâm. Loại thứ nhất, tìm cách phân tích một vật thể. Loại thứ hai, giữ tâm thật thăng bằng đối với một đối tượng. Mỗi loại tham thiền đều có hai phương pháp. Một, phương pháp thứ nhất là chọn một đối tượng cho sự tham thiền, tức làm đối tượng cho chính tâm thức. Chẳng hạn như chủ đề vô thường. Sau đó, tiếp tục suy tư và quán xét một cách mạnh mẽ hơn Hai, phương cách thứ hai là dung xới một thái độ tinh thần chẳng hạn như tình thương Trong trường hợp đó, tâm thức sẽ biến đổi thành chính bản thể của đối tượng tham thiền Để hiểu rõ mục đích của tham thiền cũng cần phải tu tập về quán nhận và hành vi Hành vi là yếu tố quan trọng hơn cả vì chính là yếu tố sẽ mang đến hạnh phúc cho ta và cho kẻ khác trong tương lai. Nhưng muốn có được hành vi, được xem như tinh khiết và hoàn hảo, phải cần có sự quán nhận đúng đắn. Thái độ, hành vi phải đặt thật vững chắc trên nền móng của lý trí. Vì thế, điều hệ trọng hơn hết là phải có một cái nhìn triết lý thật đúng đắn. Mục đích tối hậu Diệp diệt tu học Phật giáo là gì? Chính là trở nên chủ động trong dòng tâm thức của ta, trở thành bức bạo động một cách thật sự. Trên tổng quát, Phật giáo có hai thừa, tức là hai đường hướng tu tập, đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa nhắm vào lòng từ bi, hướng về tất cả mọi chúng sinh. Tiểu thừa tránh không phạm vào một lỗi lầm nào thiệt hại đến muôn loài. Nhưng cội nguồn chung của tất cả những lời giảng huấn của hai thừa vẫn là lòng từ bi. Giáo lý tuyệt vời của Đức Phật bắt nguồn từ lòng từ bi. Đức Phật đứng ra thuyết giảng về nguyên lý đó đã nói rằng chính Ngài được sinh ra từ lòng từ bi. Lòng từ bi rộng lớn là đức tính chính của Phật. Thái độ không lay chuyển đó của Ngài về sự che chở và giúp đỡ kẻ khác giúp ta hiểu tại sao nên quy y nơi Phật. Tăng đoàn đúng nghĩa là tập thể đạo hạnh gồm những người tu học về giáo lý đó tạo ra trong họ một nơi an trú cho kẻ khác. Có bốn đức tính như sau. Một, khi có ai làm hại họ họ không đáp lại bằng bạo động. Hai, khi có người nổi giận với họ, họ không phản ứng lại bằng sự nổi giận. Ba, khi có người nguyền rủa họ, họ không đáp lại bằng lời nguyền rủa Bốn, khi có người kết tội họ, họ không dùng cách kết tội ngược lại những kẻ đó. Ấy là đặc tính của một nhà sư hay một ni cô. Do kết quả của lòng từ bi, Giống như thế các đức tính thiết yếu nhất của tập thể tinh thần, tăng đoàn cũng phát sinh từ lòng từ bi. Trên ý nghĩa đó, mỗi giới trong tam quy ngũ giới, Phật, Pháp, Tăng của người, Phật giáo đều đặt nền tảng trên lòng từ bi. Tất cả mọi tôn giáo đều khuyên dạy, hãy tu tập dựa trên lòng thương người. Thái độ căn bản của bất bạo động phát sinh từ lòng từ bi không những cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, mà còn cần thiết trong sự liên hệ giữa các quốc gia với nhau và rộng hơn kể cả toàn thể thế giới nữa. Riêng trên quan điểm Phật giáo, tương tác là một nguyên tắc triết học chung cho tất cả mọi trường phái, dù rằng có vài khác biệt trong cách giải thích nguyên tắc này trong phạm ngữ chữ dùng để chỉ sự tương tác là pratijasamupada pratijas có ba nghĩa khác nhau gặp gỡ dựa vào lệ thuộc vào nhưng cả ba đều có chung một căn nguyên là sự lệ thuộc samupada có nghĩa là tự phát sinh vì vậy pratijasamupada có nghĩa là tự phát sinh bằng cách lệ thuộc vào một số những điều kiện dựa trên một số những điều kiện nào đó, xuyên qua sức mạnh của một số những điều kiện nào đó. Trên bệnh viện thực tế, sự tương tác có thể xem như nguyên nhân chính của sự vắng mặt về hiện hữu nội tại nơi mọi hiện tượng. Chú thích mọi hiện tượng sở dĩ, có. Là gì, lệ thuộc vào và nhờ vào nhiều nguyên nhân và điều kiện tự chúng không thể có một cách độc lập hết chú thích. Để có thể hiểu được rằng mọi vật thể, mọi hiện tượng đều trống không trên phương diện hiện hữu tự tại. vì chúng đều phát sinh bằng sự lệ thuộc, điều quan trọng trước nhất là phải nhận định thật rõ ràng chính những vật thể đó, là nguyên nhân của hạnh phúc hay khổ đau, của thích thú hay bất mãn, dân dân. Nếu ta không hiểu rõ luật nhân quả, tức luật của nguyên nhân đưa đến hậu quả, thì thật vô cùng khó khăn cho ta nhận thức được sự hiện hữu của mọi hiện tượng đều trống không. Lý do là mọi hiện hữu chỉ có thể phát sinh nhờ vào sự lệ thuộc. Vì thế Đức Phật giảng rằng Khái niệm về tương tác phải ghép với luật nhân quả trong quá trình của chu kỳ sinh diệt mới giúp ta thấu triệt được một cách sâu xa về luật nguyên nhân tạo ra hậu quả. Trên một mức độ nào đó, tương tác liên hệ đến luật nhân quả, sự liên hệ đó được mô tả trong những lời giảng huấn về 12 mối dây liên hệ tương tác qua những kiếp sống trong dòng sinh diệt. Chú thích, có nghĩa là thập nhị nhân duyên hết chú thích. Vô minh nguyên thủy, tạo tác của nghiệp, tri thức, danh xưng và hình tướng, nền tảng của sự hiểu biết, các giác quan, tiếp xúc, giác cảm, thèm khác, dục vọng bám níu, nắm giữ, sinh khởi, nghiệp, đã chính, sinh, già nô và chết trên một mức độ thứ hai tinh tế hơn những mối dây liên hệ tương tác có thể áp dụng cho tất cả mọi vật mỗi hiện tượng đều được thành lập bằng những thành phần cấu tạo ra nó và lệ thuộc vào những thành phần đó mọi hiện tượng đều gồm có nhiều thành phần cấu tạo hiện tượng tự gắn liền và lệ thuộc vào những thành phần đó sau cùng trong cấp bậc thứ ba Sâu xa hơn hết, mọi hiện tượng có thể xem một cách giản dị như những danh xưng và khái niệm liên quan với cơ sở chỉ định của chúng mà thôi. Khi ta tìm kiếm một vật thể trên cơ sở chỉ định của chúng, ta sẽ không tìm thấy gì thật sự là vật đã được chỉ định. Vì mọi hiện tượng chỉ là sản phẩm sinh ra bằng tương tác, theo cách suy diễn đó, ta chỉ tìm thấy tên gọi, trên cơ sở chỉ định của chúng mà thôi chú thích để dễ hiểu ta thử lấy một ví dụ từ bất cứ một vật thể nào chẳng hạn một bức tượng bằng gỗ bức tượng chỉ có do nhiều điều kiện nguyên nhân phải có người tiều phu chặt cây người thợ mộc cưa thân cây người thợ biết đẻo tượng mỗi người thợ phải có cha mẹ họ sinh ra họ Rồi họ được nuôi nấng lớn lên và học nghề. Phải có một gốc cây lớn để chặt. Cây cần có đất để mọc, nước và chất dinh dưỡng trong đất. Ánh sáng mặt trời và khí carbon để lục dịp hóa thành chất hữu cơ, gỗ. Bức tượng không phải là gốc cây, không phải người thợ đẽo tượng, không phải nước, không phải ánh sáng mặt trời, không phải khí carbon. Mỗi thành phần không phải là bức tượng, nhưng tất cả đều có trong bức tượng. Bức tượng chỉ có trên cơ sở chỉ định của nó. Cơ sở đó được chỉ định khác nhau, tùy theo ngôn ngữ chỉ định. Tiếng Việt gọi là bức tượng, tiếng Pháp gọi là statue, tiếng Mỹ cũng gọi là statue nhưng phát âm khác. Khi một người Pháp không biết tiếng Anh, Nghe một người Mỹ phát âm chữ statue sẽ không hiểu là cái gì. Tóm lại, bức tượng chỉ có bằng quy ước, bằng danh xưng của nó, bằng cách hiểu ngầm với nhau. Ta không thể đi tìm bức tượng trong gốc cây, trong khối gỗ, trong ánh nắng mặt trời, trong khí carbon, trong cái rửa của người tiều phu, trong cái cưa của người thợ mộc, trong cái đục của người đẻo tượng trong sự gần của dục tính của cha mẹ những người thợ đó trước khi sinh ra họ sự hiện hữu nội tại thực sự của bức tượng không có tuy nhiên nó cũng có thể có bằng hình dạng trong đầu của người thợ đẻo trước khi đẻo tôi xin kể tiếp câu chuyện như sau có một vị sư và một chú tiểu tu trong một hang đá trên Hy Mã Lạp Sơn nơi xứ Tây Tạng tuyết đổ đã nhiều ngày không ra khỏi hang được trong hang thì lạnh buốt vị sư già sai chú tiểu đốt lửa để sưởi nếu không thì chết lạnh cả hai chú tiểu bạch rằng củi đã hết cửa hang tuyết bích kính không ra được nữa nhà sư liền chỉ bức tượng Phật và nói đây là cái gì chú tiểu ngơ ngát có vẻ sợ hãi nhà sư liền giảng rằng nếu ta cho nó là bức tượng Thì nó là bức tượng, nếu ta cho nó là củi thì nó là củi, vậy thì bức tượng có hiện hữu trong đầu người thợ đẻo, trong đầu chú tiểu hay trong đầu nhà sư. Hết chú thích. Cấp bậc tương tác thứ nhất có thể quy vào sự tạo tác các hiện tượng có tính cách tổng hợp, liên hệ đến nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Các bậc này chỉ áp dụng cho những hiện tượng phát sinh tức mang tính cách vô thường hai cấp bậc tương tác khác áp dụng cho tất cả những hiện tượng bất biến và những hiện tượng biến dạng không ngừng khi Phật thuyết giảng về 12 mối dây tương tác ngài dựa trên một cái nhìn thật bao quát và một lĩnh vực áp dụng thật rộng rãi Ngài trình bày 12 mối dây một cách chi tiết trong bộ kinh Salistham Basutra Kinh nói về cộng lúa Kinh trình bày cách hỏi đáp Chú thích Tiếng Hán là đạo căng kinh hay đạo cán kinh Có rất nhiều bản dịch sang tiếng Hán chiếc khiêm dịch thời Tam Quốc tựa là liễu bản sinh tử kinh Bất không kim cương dịch đời đường tựa là Từ thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh, Thi Hộ Dịch Thời Bắc Tống Tựa là Thi Hộ Xá Lê, Sa Đảm Ma Kinh dân dân. Người Tây Tạng thường dùng kinh này để giảng về thuyết nhân duyên sinh. Hết chú thích. Trong kinh này, Phật nói về sự tương tác bằng ba cách. Một... Vì lý do cái này hiện hữu thì cái kia sinh ra. Hai, vì lý do cái này phát sinh thì cái kia tạo tác. Ba, vì lẽ đó cho nên. Vì lý do vô minh nguyên thủy phát sinh, sự tạo tác của nghiệp phát sinh. Vì lý do sự tạo tác của nghiệp phát sinh, ý niệm phát sinh. Vì lý do ý niệm phát sinh, Danh sưng và hình tướng phát sinh. Vì lý do danh sưng và hình tướng phát sinh, nền tảng của hiểu biết phát sinh. Vì lý do nền tảng của hiểu biết phát sinh, sự tiếp xúc phát sinh. Vì lý do sự tiếp xúc phát sinh, giác cảm phát sinh. Vì lý do giác cảm phát sinh, sự thèm khác, dục vọng phát sinh. Vì lý do thèm khác phát sinh, sự bám díu, phát sinh. Sự bám víu sẽ đưa đến cái nghiệp, karma gọi là sự nghiệp, sinh khởi. Sự sinh khởi gây ra sinh. Sinh lôi theo già nua và chết. Bằng sự khẳng định thứ nhất, vì lý do cái này có nên cái kia sinh ra. Đức Phật giảng cho thấy những hiện tượng trong chu kỳ sinh tử không phát sinh do một sức mạnh tối thượng của một vị trời trường tồn thường trực, nhưng chính là do những điều kiện riêng biệt của nó, những hậu quả riêng biệt chỉ có thể xảy ra từ những nguyên nhân và điều kiện riêng biệt. Bằng sự khẳng định thứ hai, vì lý do cái này phát sinh, cái kia tạo tác, Đức Phật giảng cho thấy một hiện tượng trường tồn không sinh khởi, chẳng hạn như thực thể căn bản do hệ thống samkhya Đề nghị không thể hội đủ giai trò chủ động sáng tạo ra hậu quả. Chú thích, hệ thống Samkhya là một hệ thống triết học Ấn Độ, hết chú thích. Một cách chính xác hơn, những hiện tượng của chu kỳ sinh diệt phải phát sinh từ những điều kiện biến động, vì bản chất của nó là biến động. Chú thích. Theo tôi hiểu, khi đã là một hiện tượng hoàn hảo, toàn thiện, trường tồn, bất biến, đứng nguyên thì không thể bị kích động để sinh ra những hậu quả luôn luôn biến động và đổi thay, vô thường. Chỉ có biến động, sinh ra biến động và tiếp nối nhau. Nếu không có sinh khởi thì không có tạo tác và ngược lại, hết chú thích. Do đó, Câu hỏi sau đây sẽ được đặt ra. Nếu những hiện tượng của chu kỳ sinh diệt được tạo tác do những điều kiện biến động, vậy chúng có thể xảy ra vì bất cứ một yếu tố biến động nào hay chăng? Không đúng như thế. Chính vì lẽ ấy mà Đức Phật đã chỉ cho biết trong mệnh đề thứ ba rằng những hiện tượng của chu kỳ sinh diệt không phát sinh từ bất cứ một nguyên do nào hoặc một điều kiện biến động nào không liên hệ, mà chúng chỉ phát sinh từ những nguyên nhân và những điều kiện rõ rệt nào đó. Những nguyên nhân và điều kiện ấy có khả năng tạo tác những hiện tượng nhất định. Thuyết giảng về 12 mối giây tạo tác tương hợp đưa đến khổ đau. Đức Phật đã chỉ cho thấy sự khổ đau có nguồn gốc nguyên thủy từ sự vô minh nguyên thủy, tức sự ưu tối của tâm thức, cái không hiểu biết của ta. Từ sự vô minh căn bản đó, tức nguồn gốc của lầm lẫn sẽ dẫn tới hành động, nghiệp, hành động sẽ chuyển vào trong tâm thức một tiềm năng gây ra khổ đau bằng cách tái sinh trong một kiếp sống mới trong dòng sinh diệt. Đó là kết quả gây ra từ mối dây tương tác sâu cùng, tức khổ đau và nua và chết Để có thể giải thích 12 mối giây tương tác hai cách trình bày sau đây sẽ được dùng tới Cách thứ nhất nói đến những hiện tượng không tinh khiết bị ô nhiễm bởi các yếu tố bấn loạn Cách thứ hai nói đến các hiện tượng tinh khiết Cũng giống như trường hợp nói về bốn sự thật cao quý Hai nhóm nguyên nhân và hậu quả được đề ra. Một nhóm thuộc lĩnh vực các hiện tượng ô nhiễm và một nhóm thuộc lĩnh vực các hiện tượng tinh khiết. Chú thích! Bốn sự thật cao quý là tứ diệu đế, còn gọi là tứ thánh đế, khổ đế, tập khổ đế, diệt khổ đế, đạo đế. Đó là bốn chân lý cao cả của giáo pháp nhà Phật hết chú thích do đó 12 mối dây tương tác có thể vừa dùng để chỉ định quá trình của những hiện tượng ô nhiễm và những hiện tượng tinh khiết trong số 4 sự thật cao quý sự thật về khổ đau sự thật thứ nhất được xem như kết quả thuộc lĩnh vực các hiện tượng ô nhiễm và sự thật về nguồn gốc sự thật thứ hai là nguyên nhân của nó Trong lĩnh vực các hiện tượng tinh khiết sự thật về chấm dứt khổ đau sự thật thứ ba là kết quả thuộc lĩnh vực các hiện tượng tinh khiết và sự thật về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau sự thật thứ tư là nguyên nhân của nó Cũng giống như thế khi 12 mối dây tương tác giải thích rằng vô minh nguyên thủy sẽ tạo điều kiện đưa tới tạo tác của nghiệp vân dân sự giải thích như thế liên hệ đến lãnh vực những hiện tượng ô nhiễm mặt khác khi giải thích về sự chấm dứt vô minh nguyên thủy đưa đến sự chấm dứt tạo tác của nghiệp là cách giải thích liên hệ đến các hiện tượng tinh khiết nhóm thứ nhất là con đường đưa đến sự tạo tác khổ đau nhóm thứ hai là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Nói một cách khác, 12 mối dây tương tác được trình bày hoặc theo thứ tự của quá trình tạo tác khổ đau hoặc theo thứ tự của quá trình tinh lọc. Mỗi quá trình lại được trình bày theo thứ tự thăng tiến liên tục hoặc theo thứ tự đảo ngược. Do đó thứ tự thăng tiến của quá trình Tạo tác khổ đau được trình bày như sau. Vì nguyên nhân, vô minh nguyên thủy, nghiệp phát sinh. Vì nguyên nhân nghiệp phát sinh, tri thức phát sinh. Vì nguyên nhân tri thức phát sinh, danh sưng và hình tướng phát sinh. Vì nguyên nhân, danh sưng và hình tướng phát sinh, căn bản của hiểu biết phát sinh. Vì nguyên nhân căn bản của hiểu biết, phát sinh, sự tiếp xúc, phát sinh. Vì sự tiếp xúc, phát sinh, giác cảm, phát sinh. Vì nguyên nhân giác cảm, phát sinh, sự thèm khác, phát sinh. Vì nguyên nhân thèm khác, phát sinh, sự bám díu, phát sinh. Vì nguyên nhân sự bám díu, phát sinh, sinh khởi, phát sinh, nghiệp đã chính. Vì nguyên nhân sinh khởi phát sinh, sự sinh phát sinh. Vì nguyên nhân sự sinh phát sinh, già nua, già chết phát sinh. Sự trói buộc liên tục đó mô tả toàn diện quá trình tạo tác ra khổ đau, nên có thể dùng làm nền tảng để giải thích những cội nguồn của khổ đau. Trong thứ tự đảo ngược, quá trình tạo tác ấy, sẽ được giải thích như sau Những khổ đau ngoài ý muốn do già nua, và chết phát sinh vì lệ thuộc vào sự sinh Sự sinh phát sinh vì lệ thuộc vào nghiệp đã chính tức sự sinh khởi Sự sinh khởi phát sinh vì lệ thuộc vào sự bám diếu Sự bám diếu phát sinh vì lệ thuộc vào sự thèm khác Sự thèm khác phát sinh vì lệ thuộc vào giác cảm. Giác cảm phát sinh vì lệ thuộc vào sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc phát sinh vì lệ thuộc vào căn bản của hiểu biết. Căn bản của hiểu biết phát sinh vì lệ thuộc vào danh xưng và hình tướng. Danh xưng và hình tướng phát sinh vì lệ thuộc vào tri thức. Tri thức phát sinh vì lệ thuộc vào sự tạo tác của nghiệp. Tạo tác của nghiệp Phát sinh gì lệ thuộc vào vô minh nguyên thủy. Trên quan điểm đó, điều cần phải nhấn mạnh hơn hết là sự thật thứ nhất trong bốn sự thật cao quý, đó là sự thật về khổ đau, chính đó là hậu quả. Trên phương diện quá trình tinh lọc, sự trói buộc liên tục được trình bày như sau. Khi vô Minh Nguyên Thủy chấm dứt, tạo tác của Nghiệp chấm dứt. Khi tạo tác của Nghiệp chấm dứt, tri thức chấm dứt. Khi tri thức chấm dứt, danh xưng và hình tướng chấm dứt. Khi danh xưng và hình tướng chấm dứt, căn bản của Hiểu biết chấm dứt. Khi căn bản của Hiểu biết chấm dứt, sự tiếp xúc chấm dứt. Khi sự tiếp xúc chấm dứt, giác cảm chấm dứt. Khi giác cảm chấm dứt, sự thèm khác chấm dứt. Khi thèm khác chấm dứt, sự bám díu chấm dứt. Khi sự bám díu chấm dứt, sự hiện hữu tức là sự sinh khởi, nghiệp đã chính chấm dứt. Khi sự sinh khởi chấm dứt, sự sinh chấm dứt. Khi sự sinh chấm dứt, và nuôi và chết chấm dứt. Cách giải thích như thế liên quan đến lĩnh vực các hiện tượng tinh khiết và cho thấy những nguyên nhân của chúng là con đường chân chính thuộc bốn sự thật cao quý. Thứ tự đảo ngược sẽ như sau. Sự chấm dứt của già và chết xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của sinh. Sự chấm dứt của sinh xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của sinh khởi, nghiệp đã chính. Sự sinh khởi chấm dứt xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt bám díu. Sự chấm dứt bám díu xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt thèm khác. Sự chấm dứt thèm khác xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của giác cảm. Sự chấm dứt giác cảm xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của tiếp xúc. Sự chấm dứt của tiếp xúc xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt Căn bản của sự hiểu biết. Sự chấm dứt căn bản của sự hiểu biết xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của danh, sưng và hình tướng. Sự chấm dứt của danh, sưng và hình tướng xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của tri thức. Sự chấm dứt của tri thức xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt tạo tác của nghiệp. Sự chấm dứt tạo tác của nghiệp xảy ra liên hệ vào sự chấm dứt của vô minh nguyên thủy. Trong khoảng này, theo thứ tự trong quá trình tinh lọc, nên chú ý đến các loại hậu quả, tức là sự thật về chấm dứt, sự thật thứ ba trong bốn sự thật cao quý.